ড আ yeah. Vi văn xã xin năngo anh kính chào quý ông, kính chào quý bà, kính chào quý cụ già, chào luôn em trẻ, chào mấy người to khỏe, chào mấy em thanh tao, chào mấy cô chú trên cao, chào. chào luôn mấy cậu dì dưới đất. Nếu lời chào có hớp hấp xin quý vị bỏ qua, xin chào hết cô bác gần xa từ trong nhà ra phố chợ, dù có duyên hay nợ cũng xin gửi một lời chào. Ai có nói ra nói vào cũng xin chào tất cả. Lời chào nghe có đã xin quý vị, vỗ tay. ủa dữ. Giờ là tới vui rồi. Bây giờ chào sáu sư rồi giờ tới chút đi. Chào dân điệu này chút cũng luôn nè. Dân giờ muốn chút dân gì? Tôi chọn dần luôn. À. Dần ơi, dần ới, ở gì đi. Bắt sao chút miệng trong câu văn của mình và có chữ ơi, ới, ở vô được. Rồi nghe. anh làm trước tôi Bảo bắt nào nào? trước làm theo. Dân xin chúc tất cả quý ông bà, cô bác có mặt ở đây. Mọi điều tới tới thôi dạy học vậy. Từ tới tới đó. Có, đó có ơi. ơi là chút chút cái ngắn gọn là có ơi liền. Sao chúc chúc các này? em nhỏ có nhiều game mới. Có không? Dạ đại hậu quá. À. Ngắn cụt ngon lành chứ. Vậy hả? Nè, cho các bạn trẻ chưa có gia đình ờ Mau tìm được nhiều bạn mới để cùng nhau đào sới đi tìm kiếm cho được một người yêu đang mong đợi. ơi ơi quá trời luôn. Rồi mấy người ta có gia đình rồi chứ Anh chúc đi. Tôi chúc vào. Xin cầu chúc cho các anh chị đã có gia đình rồi hãy cùng nhau tung sới cho tình yêu tươi rối Để cùng nắm tay đi tới trên con đường trả biêu mới. Có gì đâu kỳ. thật thế ở mình sướng gần chết luôn mà đặt lấy vợ lấy chồng giờ đi về Sài thấy mụ nội luôn. Không trả biêu mới biêu vậy. <cười> rồi, đúng rồi. <cười> Giờ chúc riêng cho quý bà nè. Vây bà chúc sao? Chúc cho quý bà có một sắc đẹp phơi phới. Chỗ nào dư thì mình xới. Chỗ nào mà thiếu cái mình bới. Để sắp tới mấy ông xã nhìn thấy bà cái trời <cười> ơi. bà, bà giữ dụ vậy. vậy, mấy mấy mấy dữ dội vậy vui. Vậy tôi phải bên mấy ông à Bên, đi, bên đi. mấy ông à. Xin cầu chúc với quý ông Luôn luôn phấn khởi Công việc mau kiếm lời Tiền kiếm dễ như chơi Nhưng xin nhớ một lời Đừng kiếm thêm bảo Để đầu óc nó thảnh thơi Tránh nhiều lời chửi bới Thấy <cười> không Cháu về bà nó biết mình có bồ tôi coi sao cho mình ngủ Nó nằm kế bên nó táp táp táp Và tới sáng <cười> Một vài lời nhắn gửi Đứng cô bác khắp nơi Xin cầu chúc nơi nơi Hử một mùa xuân mới vỗ tan hoa vui hoa vậy thường. Đấy. Ê này hỏi hỏi thiệt nha. Hỏi sao? Lâu quá mới gặp, đi lâu mới về đây, ăn Tết, về quê ăn Tết. Bảy tháng 8 tháng 9 rồi ông nội ăn Tết gì vậy? Qua tới đâu cũng vậy, qua tới nước ngoài cũng vậy, mình phải làm sao để cho con cháu mình nhớ về cội về nguồn. Dạ. Thấy không? Dù cho khoa bên đây cũng phải sống theo ca giáo tục ngữ con bà mình để lại. Ca sống bà mình cứ nói là tháng giêng là tháng ăn chơi, Được. tháng hai cờ bạc, tháng 3 rượu chè. À, không tục bằng tết đâu à. Rồi 3 tháng ăn chơi chừng nào làm Tháng 4 cài bữa ruộng ra Hay. Tháng 4 cài bữa ruộng à. ra Tháng 5 gặt Tháng 5 đóng lại đi chơi với bạn bè Ông xin mới mở ra có 1 tháng đóng lại liền hả Ông bà vậy sao phải làm vậy chứ Gì? Tháng 6 tháng 6 Tháng 6 tháng 7 nghỉ hè Tháng 8 gặt chưa Tháng 8 tháng 9 à. Mùa hè mới xong Vậy nó chân đau gắt 9, 10, 11, 12 à, à. Còn 3 tháng nữa Ờ Thôi nghỉ đông cho rồi Chờ tới sáng tao phải ông mà để sao mình làm vậy à Quý vị mà nghe lời trai này là nghe năm á chứ làm Tam mà ơi bảy à mà. Đấy, nhưng, mà, nhưng mà hỏi Nam nè này, này về quê Tết mà anh nói là quê anh lâu lắm rồi mà tôi không biết là quê ở đâu không biết quê đâu phải không đâu thôi, giờ kể ra đâu quê đâu cái là hết có gì hay rồi à. bây giờ tôi xin mượn một bài hát để coi anh biết coi tôi quê tôi ở đâu nghe anh hát nữa. một bài hát hát rồi đoán quê tôi đoán quê đâu được মান্তামেন বই মং দাও গালয় এম ইং দ ở quay à gần tới rồi. À tôi biết rồi, quê đâu biết rồi. Ở đâu? Quê ở Cần Thơ phải không? Nhà phải. Quê tôi là miền Cần Thơ gạo trắng nước trong bốn mùa cây trái. Trời ơi, giống Minh Vương quá. Mà lúc ông bị bệnh á <cười> cái tiết trên bên nên chiều con người con gái tóc dài tóc xõa ngang vai ngồi cho chiếc xuồng con chở đầy trái cây chở qua bên kia sông rồi bỏ trái cây xuống rồi trở về bên đây sông lấy trái cây lên rồi trở qua bên kia sông bỏ trái cây xuống rồi trở về bên kia sông lấy trái cây lên trở về cái sông bỏ trái cây xuống đó. Nó tới sáng mai hay sao vậy? Không bán trái cây được á chạy qua chạy lại khó tôi biết ông ơi. Quê gần thơ phải không? Ừ đó tao tí đó. Tháo từ mượn vài hát nói về quê hương đó à, hay, hay, à? hay à, à, à, Bây giờ quê của tôi rồi, giờ à. anh rể cho bà con cô bác biết về quê của anh đi. Quê tôi. À, quê, tôi quê tôi, à. À, bây giờ muốn là hát để biết quê phải không? Ờ. Tôi hát biết quê luôn nè. À. à cũng để hát phải không? À. Rồi. Đã bao năm rồi không về miền Trung thấm <cười> nắng mưa đêm ngày cách trở miền quê hương đôi đường Người ơi có về miền Trung thăm người tung nhắn, giúp người chúng tôi ra ngoài Trung Tôi người miền Trung Ổng đang đang đang diễn mà chưa hết mà. Đang diễn hả? Gì vậy? Thôi, đó, đó, chương, trình không? Không? chương trình không có gì thay đổi hết Diễn ra đây chứ? Thì uh, thấy uh, hai anh em uh, diễn, uh, diễn uh, vui thì uh, ra đây phụ diễn cho vui <cười> Ý nó là tôi tui diễn là không có vui phải không? Ờ, uh, có đâu Nhưng sao? Vì uh, chứ uh, thấy uh, Liêm Sơn đứng hai người diễn có uh, hai người mà ba mươi mấy cuốn rồi á uh, uh... Ý ông nói là, là, là Liêm với Sơn diễn mình không hay á à. À. Đó giờ tôi với Sơn cũng diễn chung nhau vậy hoài à mình Nói có gì đâu Đúng rồi đó À, giờ không diễn hai thằng không diễn chung với nhau diễn với ai giờ ừ thì diễn với anh nè cái tôi ơi rồi tôi tưởng là diễn có người con gái trẻ đẹp đứng kế bên tụi tôi còn có hứng với anh ói á đó nếu mà có người con gái đứng kế bên sợ hai đứa không có hứng mà cứng nha cứng gì cứng gì cứng họng á nghe câu quen quá. <cười> Ông <cười> đang phá quy phụ phải không? Dạ. Yeah. Mà có biết làm gì không biết diễn hài không? Diễn ơi, số 1 luôn. Ờ, hồi nãy nghe hát bài miền Trung nghe thấy bực mình liền. Bực mình là sao? Bực mình tại vì người miền Trung hát bài miền Trung thì người ta biết mình người miền Trung. À. bây giờ dùng bài miền Trung hát mà người ta không biết mình người miền nào hay. là hay. nghe nè. Ta bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em mưa cánh trời lối đường giờ sao sôi muôn trùng Rồi ơi có về miền Trung thăm người chung nhắn người miền Trung đi đàn ngoài chung Tôi người cà mau <cười> Chắc là chắc cũng Dữ dữ có khiếu à. à, à Tại là Việt Nam đi ra ngoài miền Trung chơi. Đó. Giờ, giờ muốn diễn phụ phải không? Ờ phụ. kiếm kịch bản cho diễn phụ liền, liền, giai liền cho con trai liền. Buồn phải không? À. À. Bây giờ nãy giờ là Liem với Sơn làm xong tấu mà có anh thì không làm xong tấu được cho nên, nên phải vô một cái kịch gì đó đã Bây giờ nếu mà làm kịch khó quá thì mất công phải tập tành. Bây giờ cho một cái kịch nhẹ nhàng, dễ hiểu, ai cũng biết hết là mình vô cho nó dễ. Thấy không? Rồi. Bây giờ mình buồn quá. Nói ở đây là ai ta cũng biết hết trơn Bây giờ ba anh em mình sẽ diễn một Giở con trích đoạn trích đoạn mai tự đề là chuyện tình Lang và Điệp. Ồ, Ồ chuyện tình Lang và Điệp thì nghe từ hồi nhỏ mà, dễ ờ, quá thì mà. Cái dễ ờ, anh nói, mới vô nói, được chứ. Mà cái tu đoạn nào, cảnh nào? nào? Cái đoạn mà Lang á là là vô chùa cắt tóc vi y ha, rồi Điệp, Điệp mới lên tìm Lang, kéo dây chuông, Lang không tiếp ra cắt đứt dây chuông vậy thôi. À, được được được Như vậy thì vở tuồng Lang và Điệp này cái đoạn cảnh chùa này anh đóng vai Lang cho. Vậy anh đóng vai là Điệp đâu kiếm hành chi ơi. Ủa vậy chứ? sáu thấy muội nội luôn kiếm nó chi nữa trời nó bỏ đi mừng chết luôn á. Da đống da lang, để em đóng da lang cho. Đó vậy nó mới ra. Bảo Liêm đóng da lang. Được Vậy anh đóng vũ khắc điệp. Trời ơi cái trời cha cha cái tướng quân dịch tụ lùng vị vũ khắc điệp thì. là tôi đóng nè. Sách quất đóng điệp. Tôi đóng điệp. Bảo Lim đóng da lang. Ờ dân sơn đóng gia vũ khắc điệp. Đúng vậy. Ờ. Trong vở tuồng có hai vai chính anh đóng vai gì? Ờ các giả kêu anh đóng cái chuông kìa. Nó có Nghe cái chùa. Good, I don't know. Do không được, anh đóng cái chùa nguyên. Anh đóng cái chùa. Ủa, Ủa cái sao chùa, cái chùa <cười> anh mà mạng ai mai mà, mà, mà, mà vô nổi anh ơi. không nói Dũng rồi, sao ta vô. <cười> nói giỡn chơi, chứ vàng vai tránh luôn. Vào anh vai tránh luôn. Vậy mình trong đó không hai có... vai tránh được, còn vai nào tránh nữa Không à. có cái dây này là Điệp tìm lan cũng không được. À, vai chú Tiểu. Giữ chùa ngon à. Chú Tiểu sao tránh? Chú Tiểu nhỏ xíu à, không có chú Tiểu sao mở cửa cho con Điệp nó vô được. Chú Tiểu phải ra mà. À ha, dài cánh ha không? Vậy thì Bảo Liêm đóng vai Lan Dân Sơn đóng vai Điệp, anh đóng vai chú tiểu. Rồi, Bây giờ khi cây. nào sẵn sàng giới thiệu xong là vô tuông không? Rồi. Làm thử coi giới thiệu đàn vàng. Kính thưa quý vị, quý vị đã từng xem chuyện tình Lang và Điệp qua những sân khấu như những cuốn video. Và lần này trên sân khấu này, quý vị sẽ ngắm ngùi cái đắng dứt cuộc đời bi đắc của Lang cũng như chua xót đắng cay trong thân phận duyên tình của Điệp. Các anh quý vị, với tuồng Lang và Điệp Xin được phép bắt đầu trình diễn Tàn tàn tà đàn Tàn tàn tà đàn Cái gì vậy cha? Sao có nhà tăm cưới trong này nữa Có đó nhạc tăm cưới ông nội Ô, xin lỗi xin lỗi xin lỗi Tại vì anh đi làm nông si cưới quen rồi Chính giới thiệu cho cô dâu chú rể ra lúc Lan và đẹp đám cưới đó, ra chào quan khách Không cái này chưa cưới chưa cưới À chưa cưới, làm lại, làm lại à, cưới là... được. Vô tù với anh lẹ quá anh. À lòng lòng, lòng lòng xin lạc xin lạc Kính thúc cái gì? Và bây giờ tồ La và đẹp xin được phép bắt đầu lần cuối gặp nhau lang khhé nói thương mãi nghe anh đang yêu anh chân tình nếu duyên không thành đẹp ơi lang cắt tóc nên chùa Hu đi, đi. Phật, chó nhảy, sủa dĩ kìa. Trời ơi, cha nội, ơi, cha nội, tôi đang nóng dây lang tôi bị bệnh, tôi ho đó ông nội? Làm gì có chó trong này nữa? quá Ho hả? Ho. Trời ơi, nghe sủa thèm ăn thịt chó không? Trời <cười> ơi, hồi xưa là bệnh ho, gà là xưa, rồi giờ nó quá bệnh mới, bệnh ho chó. Ho phải không? Lan ho phải không? Được. Ừ. Lan ho, bắt đầu, làm lại. <cười> Trời ơi kia muốn nổi ra gà luôn á Mô Phật Chú Tiểu Huệ Thông Bệnh gì mà ho dữ vậy Chó dại cắn à, Chó dại cắn sao à, Chó dại cắn thời kỳ cuối rồi Nó cắn Lầy nó, nó ho vậy à, Mô Phật Như vậy thì để tôi đi nấu cho chú Tiểu Huệ Thông một chén cháo ăn cho đỡ lòng. Bị chót dạy mà cắn mà thời kỳ cuối rồi đâu có thèm cháo. chỉ cháu thèm cái gì? Xí quách. Mô Phật, chùa làm gì có xíu quách? Lăng can, lăng can, mô... lăng can, lăng can, Chú Tiểu Huệ Thông có thằng cha bán cà lem ở ngoài cổng. Nếu mà chú Tiểu muốn thì tôi mua cho chú Tiểu cây cà lem ăn. Vậy ra nói cho cây kem đậu xanh nữa. đã đi mà trồng chổng lửng. Leng keng Xin bán cho một cây cà lem đậu xanh. Đậu xanh, đậu xanh. Thật sự rất mà. Trời ơi, tôi bắt cà Nghe là, là tôi là tới cái chuông chùa, chùa. tôi kiếm đĩa kiếm lang. Tôi là hiệp để làm lại làm lại làm lại. Leng Dạ. Xin lỗi thí chủ đến chùa tìm ai mà lắc chuông giữ vậy. Chu Tiểu. Chú Tiểu ơi, Chu Tiểu cho tôi hỏi thăm là gần đây có một người con gái mang tên Lan đã vào chùa này để pháp quy y không Chu Tiểu? Mô Phật, thiện tai, thiện tai. Chùa này làm gì có gái? <cười> tai. Nếu mà thí chủ muốn tìm người con gái tên Lan hãy qua bên quán bia ôm kế cận. <cười> Trời ơi, đồng biển vậy chết ta chết rồi trời Trời ơi, gì làm gì có bắn mì ôm Thời Lan vậy thì chưa bắn mì ôm hả nội ơi Tại, không có bắn mì ôm ờ, ừ, làm gì Tôi lại, gì? tôi hỏi thăm như vậy là anh chạy vô Anh báo cho Lan biết liền là là là là, là của tôi, của tôi tới à. Môn Phật Thằng cha đó không phải bắn cà lem Thằng cha nói kiếm chú Tiểu <cười> ra khỏi nó lấy hẹn chưa gì đó cũng chết không cười anh làm tôi chuyện hết được ơi làm, làm, làm, làm, làm, làm lợi diễn mà tôi à giống được cười làm lợi làm tôi cười đang tập mà ra nội làm lợi tôi làm dữ làm rồi tôi cười từ giờ tay ngọc cũng chết luôn nè ra khỏi nó coi có lấy hẹn trước chưa Ông Phật. Xin Thế chủ cho tôi biết là có appointment chưa? Appointment, người... là... là... là... Không diễn nữa đâu. Ê, Không diễn nữa. Ai biết 7? Hẹn là ốc Thôi Minh gì nữa Không Ta quen tâm ra nói nè Ờ mình, mình bị quen rồi nói mình. Không được Cái thời Lan Điệp Cái thời đó là thời Tây thôi à Nói tiếng Tây thì còn chấm, chấm chấm chấm chấm trước được Anh ra là có hẹn hay không được rồi Nhưng mà tôi nói nghe nè Anh nói vô Anh nói với lại, Lê lại, lại Lan là Không cần hẹn Anh nói là có Điệp tới là Lan ra tiếp liền Dễ vậy, vậy sao Ờ chủ khách Điệp tới là Lan ra tiếp liền Mô Phật Chú tiểu Huệ thông có người tự sinh là vũ cách niệm đi tới tìm là chú tiểu sẽ đón liền. Đi. Đi chứ. Đi chứ. Đấy. Đếm gì? Đang bình mà làm gì? Không nghe đỏ hưng liền. Lèng keng leng Sao nó để cho nó kéo chuông ngoài vậy Cho mượn cây kéo Rảnh <cười> hả mẹ Kéo chuông hả mẹ Bụt số cắt rồi mà nó cũng còn kéo được <cười> Dạ không phải dây chuông Dây vậy Dây phơi quần áo <cười> <cười> Mệt quá Nó con kêu <cười> chứ lòng Tránh ra đi chơi này luôn nè <cười> Mất. Mình... <cười> Ôi Cái gì cái, cái, cái, cái. Ây, đừng dừng vậy đổi tuồng luôn, đổi tuồng luôn. Tới với tính năng gia điệp Minh Nguyệt à, ở Minh, Nguyệt đi. Ủa Minh Nguyệt là cái Nguyệt, Nguyệt á. Anh, Nguyệt, tự nhiên lại mình đẹp mình, đẹp mình diễn tùn. liên khúc luôn vậy cho nó hay. À, chứ chỉ là Minh là là là là là, là sơn không? Hả? Nguyệt. Nguyệt, Nguyệt là Lim, Nguyệt là Lim. Minh là Sơn, đúng rồi, đoạn dở tuồn Nguyệt. Đúng Làm này. luôn. đoạn nào, nào, nào. nào, đoạn nào? mà mà mà Nguyệt tìm Minh trả con đi. Đó, Nguyệt tìm Minh trả con phải không? Rồi, rồi ok, rồi. vô đi tụi đoạn này dễ dễ. Cái Nguyệt, Minh và Nguyệt tìm nhau để trả con bắt đầu. Nguyệt, Minh, Minh là Nguyệt, Minh ở bên đây. bao năm trời không gặp. Minh đang cái gì bây giờ lắc dữ vậy Minh? Hồi nãy ăn có cái cánh gà trong kia Không biết có bị hắt năm anh nào không Chết ra vậy là bị bệnh cúng gà rồi Nguyệt ơi Bao nhiêu năm xa cách Bây giờ tại sao Nguyệt mới trở lại tìm Minh vậy Nguyệt Biết tìm là gì Làm gì Trả con Cái gì Trả con nuôi nó mở tới mẹ luôn Nguyệt có con gì Minh Ờ Có không Có Thiệt Ờ Trời ơi Minh đã có con hả ờ. Con Minh đâu Con con mendau con mendau con mình nè là... ba chó con chó vậy thằng nào về con tôi phải nó con mà có được phải con tôi mà trả mày tao luôn Ê, cái mặt này, cái mặt đó Đừng có là bộ vàng cảnh vô chơi thôi. Đặt lại, đánh muốn thử cái mặt rồi phôn nữa nè. Hồi nãy Pháp không đã ăn rồi đó. Thôi ổng. Thằng này con. Ê! Xin tụi quý vị trợ có tài đặc biệt dành cho sự trở vô sân khấu của nhân sân bảo lê. Ổng chưa Để hết mà. Ê! Ông tới độ này đạp tắc rồi mới hết. Tôi chỉ bảo gì. Thế đó, làm cổ Bị gạch mất. Microphone hết. Xuân ấm mới cô đẹp thắng nào. Tôi chúc muôn người mọi điều ước muốn, loan nữ vinh quang, chung tiền nắng thành bình để người anh yêu dấu quay về gia đình, tìm vui trăm thành giấu hồng sẽ riêng. Tôi chúc ngày mai dù đường xa vời, trai gái bền duyên đẹp tình lứa đôi, cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới, vài bên vai những lúc tâm tình bên nhau. Tôi chúc rồi đây người về phương nào Cho giấu thời gian lành lùng lướt máu Mong ước ngày sau như là ngày trước Tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân লিপোস Xuân sẽ qua. Nay em bay đầy trước ổng mà tim con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thua chơi yến vôi. Nè phau sao thừa dồn dán nơi, nơi. Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng. bánh trưng chờ chơi sáng. Đợi hãy những đôi má nào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm. Mái tranh nghèo không người sửa sang. Cô vẫn phiêu vàng mừng xuân. Mẹ cùng chờ mong anh trai sẽ đem về cho ta áo mới ba ngày xuân đi khuê không gì Con biết không về mẹ chờ em chờ Nhưng nếu con về bạn bè thương mến Bao lửa cháy cùng chào xuân chiến trường không lẽ riêng mình êm ấm mẹ ơi con xuân này vắng tranh nghèo không người xưaa xa khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. đàn chê thương chờ mong anh trai sẽ đến về cho tà áo mới ba ngày xuân đi quê gióm còn biết không về mẹ chờ em chờ à nhưng nếu con về bạn bè thương mâu Bao lửa cháy cùng chào xuân chiến trường không lẽ riêng mình êm ấm Mẹ ơi con xuân này vắng Bao lửa cháy cùng chào xuân chiến trường không lẽ xin mình con xuân này vàng bao lựa trái cùng chào xuân chiến trường không lẽ xin mình êm âm mẹ thương con xin đơ Ơi ve hăm em bao lần ngồi thâu đêm nghe mùa xuân vừa đến em ơi hoa thơm rơi ngập đường trời nắng sẽ vương hương lòng nhớ tới em luôn khi chiều tàn chim gọi đàn ánh ơi đôi lúc nghe lòng buồn chén sườn đối thống say sư phụ đánh phá anh canh tàn trắng mơ Sao rốn phương đây chơi dòng thác trắng báo la chưa chim ca trò đường dài cũng không xa Người yêu ơi biết chăng anh về Người yêu ơi nhớ chăng lời thề Anh say suốt những bước trên hè ánh nắng nhuộm nhuốm hoa vừa. Hồi sinh người em nhỏ bé mong mơ Mùa xuân ơi biết tôi yêu đời Mùa xuân ơi nói sao nên lời Em ơi em dù nhớ vời đây Bao lâu nay đợi nhau là mấy Anh đâu ngờ bên bờ hạnh phúc là đời xoá hết cô đơn rồi quyến luyến nhau hơn cho người em thôi giận hơn xuân nay ta chúc cho mẹ sa bụi vườn cả thêm hoa vui dù đồng bóng lá tóc bạc phơ đẹp quá xin yêu thương đến với hồn để tiếng hát hôm nay người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé. Anh đâu ngờ bền bờ hạnh phúc là đây Anh ơi xuân đến bên thềm rồi nhấp dịu hồng với đi Hết rồi mùa chia ly cho tình xuân vừa í Xin yêu thương đến đôi bạn hiền để xóa hết cô đơn Rồi quên luyến nhau hơn cho người em thốn dần. mẹ ra vui vườn cả thêm hoa vui ruộng đồng bao lá tóc bạc vơ đẹp quá xin yêu thương đến với hận thù để tiếng hát hôm nay người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thương. xin yêu thương đến với hận thù để tiếng hát hôm nay সেমা সাহাইবেন Giữ em đêm đêm cho đời anh thôi hoang phang. Tình ta say đắm đã yêu em trọn cuộc tình. dòng thầm lặng đó đã chất tình yêu em tha thiết. Những ái ân để phôi pha. Đành với riêng khi em bước đi trong chiều mưa rơi. Đặng đứng trên bên anh với trống ra cười. Những tháng năm đêm la theo mùa thuốc chết. চাই <cười> đêm đêm, giờ em lạc bước về đâu. Tương tư về thương đôi mắt nâu đêm đêm tìm trong màn tối muôn sao Ngồi canh vắng lặng sầu thương trong men đắng Cơn say mê đắm sóng dâng cao mọn thủy triều Rồi thế thơ phóng bóng em về chiếm trong đáy cốc Đôi mắt u buồn hiên thu Rồi nắng mai đêm mới chăng bay khi tan cơn say Tình đã xa vắng nỗi nhớ vẫn còn đâu đây Những tháng năm đến là theo mùa thu trễ Những thu trễ về chốc ích xanh lá cơn mình ta chỉ có mùa thu Đêm đêm nằm nghe hôn tương tư Bên sông đầu non tàn cành bóng xế Thương bèo trôi theo muôn hướng Biết bây giờ em là bước về đâu Em ơi chờ em đến kiếp nào Xin cho ngày sau mình mãi bên nhau ধু নামনে হমসেউসং বেশ এম লুড়ে এমদের মেসমা আই ব